Chuyện Ngự Giao Ký, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 59 Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người kỹ vân hòa, bốn mắt tương giao, hệt như mấy năm trước, lần đầu gặp gỡ trong địa lao ngự yêu cốc. Chỉ là vai diễn của bọn họ đã hoàn toàn bị hoán đổi bởi sự trêu ngươi của vận mệnh rồi đôi mắt của trường ý vẫn trong vắt có thể soi được bóng người dưới ánh lửa địa lao nhảy nhót nàng mượn lấy ánh sáng này nhìn thấy hình bóng mình trong đồng tử sáng trong tựa nước của y toàn thân nàng đều là máu gương mặt trắng bệch đầu tóc rối tung y phục rách bươm đến cả thở một ngụm hơi còn phải chia thành mấy phần ngắt quãng nàng là một kẻ chỉ còn ngụm khí tàn cố gắng kéo dài thời gian mà tiếp tục sống sót thôi Quả thật là cực kỳ khó coi Này nhất môi, ba phần tự trào, ba phần diễu cực Còn có thật nhiều là sự nhung nhớ sâu đậm dồn nén nhiều năm Xìng lẫn cùng tiếng thở dài Đã lâu không gặp, cá đuôi to Đáy mắt sâu thẳm tĩnh lặng tựa như mặt gương kia Bởi vì những chữ này mà thoái ngượng sống Nhưng lại lập tức bình ổn lại Kỷ vần hòa Trường Ý mở miệng Âm sắc lạnh lùng Sự ô nhu cùng ấm áp của năm ấy Lúc này đều hóa thành lưỡi đao sắc nhọn chỉ thẳng vào người nàng Nàng thật chật vật Đại đao của Chu Lăng chưa cắm xuống người kỹ vân hòa Hình như là vì trì hoãn một khoảng thời gian thật dài Sau đó mới đâm thẳng vào lồng ngực của nàng vậy Nàng nhìn trường Ý Ông né không tránh Qua nhiều năm Trải qua nhiều chuyện như vậy Vẫn có thể gặp được kỹ phân hòa xui xẻo Lòng y bây giờ Làm sao còn có thể chân thành với nàng giống như năm ấy Đây đều là chuyện đương nhiên Tất cả đều là vì sai lầm của nàng Trong lòng nàng trăm vị hỗn tạp Nhưng nàng không nói gì Nụ cười của nàng không đổi Vẫn đem theo vẻ dĩu cực và chứa đầy sự không quan tâm Nàng nhìn trường ý Thừa nhận trọng điểm trong lời nói của y Ừ, đúng vậy. Có phải là ta chật vật đến cùng cực không? Người cá sống vào phủ quốc sư. Đệ tử phủ quốc sư. Đệ tử phủ quốc sư. Giữa đối thoại vài ba câu của kỹ vân hòa và trường Ý, Thuận Đức Công Chúa ôm mặt dùng sức bò ra bên ngoài ngục, trong miệng nàng ta lầm bầm câu này. Mà bây giờ, trừ kẻ đã chết kia, không còn đệ tử phủ quốc sư nào ở đây nữa. Trường ý quay đầu, liếc mắt nhìn qua Thuận Đức Công Chúa càng thêm chật vật một cái. Sự ngoan lệ trong đồng tử Lam Băng của y là sự xa lạ mà kỹ vân hòa chưa từng gặp qua. Trước đây nàng chỉ nghe qua tin tức liên quan đến vua của cõi Bắc qua miệng của người khác. Giờ đây đã trở thành sự thật, y đang đứng trước mặt nàng. Trương ý không còn là người cá bị giam giữ trong ngục nữa. Y có thế lực, quyền lợi, cũng có sự quyết đoán sát phạt cùng tâm tính khác máu của mình. Không để nàng nghĩ nhiều, trương ý ghé cúi người. Bàn tay lạnh băng của y không khách khí mà bắt lấy cổ tay nàng cung chút thương xót mà sốc nàng lên Thân thể nàng lúc này cơ hồ cứng ngắc như một khúc gỗ Đột nhiên bị lực mạnh tác động kéo lên Từng xương khớp trên người nàng đều đau đớn Trong đầu đột nhiên choáng váng. Trước mắt nàng tối sầm lại Nhưng nàng cắn chặt răng không nói lời nào Loạn chọn hai bước Đầu va vào lồng ngực của trường ý Y không đợi nàng đứng vững Cơ hồ có chút thua bạo mà kéo nàng bước ra ngoài cổng Lực đạo của trường ý quá lớn Chỉ văn hòa của bây giờ vốn dĩ không cách nào để chống lại Nàng chỉ loạn choạng bước theo y ra ngoài cửa ngục Trên cửa vẫn còn cấm chế của đại quốc sư Trường ý cũng không thèm nhìn một cái Một cước đã văng cửa ngục ra Cấm chế cũng thế mà răng rắc vỡ ra Y kéo nàng một bước dẫn qua Ngục giam giam giữ nàng hơn 5 năm, cuối cùng nàng cũng ra ngoài rồi. Nhưng một khách dẫm qua, nàng không chống đỡ nổi cơ thể nữa. Hai gối mềm oặt, đột ngột quỳ trên đất. Trường Ý vẫn nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức đến độ khiến da thịt xung quanh cổ tay đều xanh tiếng. Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn trường Ý, nhưng mặt trắng bệt cứng rắn hơn nửa ngày trời cũng chưa nở một nụ cười. Nàng chỉ cúi đầu nói, ta đi không nổi. Trường ý trầm mặt trong ngục rất yên ắng. Sau đó y vươn tay ôm lấy một tay nàng. thân thể vô lực của nàng dựa vào lồng ngực y. trong khoảnh khắc ấy nàng đột nhiên thất thần, giống như quay về trong đầm nước của thập phương trận. đuôi của y vẫn còn, nàng cũng tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai. bọn họ ở trong đầm nước đi ra ngoài, tình như thứ ngân đón họ sẽ là trời đất mênh mông không ràng không buộc sẽ là biển xanh sẽ là trời rộng đó chính là thời khắc mà cả đời nàng mong đợi nhất Cạch một tiếng ánh lửa chuyển động đem những lơ đạn của nàng đốt đi sạch sẽ trường ý đã cầm ngọn đuốc trên vách tường xuống nơi đặt ngọn đuốc bên góc chứa đầy dụng cụ dụng hình ánh mắt của y quét qua những dụng cụ lóe ra hàng quan này y không nói lời nào xoay người một tay ôm lấy nàng một tay cầm ngọn đuốc lần nữa đi về hướng lồng ngục huyền thiết kia thuận đức công chúa vẫn ở trong ngục sắc mặt tràn đầy sự hoang mang nàng ta nhìn trường ý vừa run rẩy vừa kinh hãi lui về sau hai bước Ng ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì trường ý đóng cửa ngục lại ánh sáng lam trên cửa ngục vừa chuyển thắng hiệt như đại quốc sư hạ xuống cấm chế trên lồng ngục trương ý lạnh lùng nhìn thuận đức công chúa trong cơn sóng thần ta đã cứu ngươi một mạng mà nay ta đem mạng sống đã được cứu kia thù về lại y lạnh giọng nói xong cũng không có chút tình cảm nào đưa tay ném ngọn đuốc vào trong lồng giam cỏ rơm trong lồng có chút bụi nên tức thời bắt lửa bừng lên thượng đức công chúa cả mặt đầy máu kinh hoàng hô to người người đâu người đâu nàng ta một bên tránh một bên gắng sức dập lửa nhưng ngọn lửa kia tự như đến từ địa phủ bừng cháy trong khung trung với vô vàn hận ý nhảy mắt đã cháy khắp lồng giam khiến cho ngục giam ẩm ướt âm u trở nên nóng rực sáng bừng lên cứu mạng cứu mạng sư phụ Thụng Đức công chúa hô khóc trong ngục. Trường Ý cũng không thèm nhìn thêm cái nào, ôm lấy kỹ vân hòa xoay người rời đi, rời khỏi ngục giam trong phủ quốc sư. Lúc y đem nàng đi, ánh mắt nàng lướt qua vai y, mới nhìn thấy nơi giam giữ mình. Chẳng qua là ở trong phủ quốc sư, xem ra cũng chỉ là một tòa biệt viện bình thường, đến không thể bình thường hơn. Mà lúc này cả viện đang chìm trong ánh lửa ngút trời. Cơ hồ rọi sáng cả màn đêm của kinh thành. Tiếng gào sư phụ thê lương của thuận đức công chúa đã biến mất. Ánh lửa in trong đồng tử đen lấy của kỹ vân hòa. Nàng đột nhiên nói. Hừ, không nên tùy tị cá cược. Bước chân trường ý khẽ dừng lại, nhìn nàng trong vòng ôm của mình. Nhìn thấy ánh mắt của trường ý, nàng ngẩng đầu nhìn y. Ông trời sẽ giúp ngươi ghi lại. Thuận đức công chúa này xem như lấy một loại phương thức khác Thực hiện giao cược giữa bọn họ Trương Ý không nghe hiểu nàng đang nói gì Nhưng y cũng không để ý Đưa nàng đi như giữa chốn không người Trong đường lớn trung tâm của phủ quốc sư Biệt viện chìm trong biển lửa Thu hút một đội binh sĩ triều đình đi đến Vô số đệ tử phủ quốc sư bị kéo ra chiến trường Duy chỉ có một bộ phận quay về Vẫn không cam tâm bị thuận đức công chúa kéo đi Lúc này đứng trước đám tướng sĩ kia, cơ thành vũ chạy đi báo tin vừa về. hắn nhận được trường ý, nhưng nhìn thấy y đem kỹ vân hòa bước ra, kinh ngạc đến trợn to đôi mắt. Người, người cá. Yêu quái trên mặt đất rất nhiều, nhưng người cá tóc bạc mắt xanh, vàn danh thiên hạ chỉ có một. Chúng tướng sĩ đang cầm đuốc trên tay, lúc nghe cơ thành vũ nói ra hai chữ này, lòng quân liền có chút tan rã. Ảnh lửa trong phủ đại quốc sư Chiếu lên mái tóc y thành màu đỏ Trường Ý không nói gì Chỉ vứt ra một thứ từ trong tay áo Là một con búp bê bằng vải dơ bẩn rách nát Búp bê vải bị ném đến chân cơ thành vũ Hắn vừa nhìn thấy vật này Càng kinh ngạc hơn so với vừa rồi Mà sau khi kinh ngạc cũng không nhặt búp bê vải kia lên Hắn trầm mặt rất lâu Mới ngẩng đầu hỏi trường Ý Hình trưởng ta những người đem đến ư Hình ấy đâu? Hình... Lời nói chưa dứt, trường ý cũng không lưu lại lâu Ánh sáng trong tay vừa lóe lên y đem theo kỹ vân hòa Thân ảnh hệt như ánh sáng Lập tức biến mất Ánh sáng xanh lam tự như sao băng lướt qua trên nền trời đen Đừng nói đến quân sĩ triều đình Đến cả cơ thành vũ cũng không kịp đuổi theo Dưới màn sao đêm Trường Ý đưa Kỷ Vân Hòa gửi mây đi về phía trước Kỷ Vân Hòa trong vòng ôm của Ý ngắm nhìn bầu trời đầy sao đã rất lâu chưa nhìn thấy Nhất thời cơ hồ bị mê hoặc đến không dời mắt được Mà thứ khiến người khác bị mê hoặc vẫn chính là gương mặt này trước mặt mình Cho dù đã qua bao nhiêu năm, cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện Gương mặt của Trường Ý vẫn khiến người khác kinh diễm không thể dời mắt Tuy nhiên thần sắc trong mắt y đã thay đổi rồi Trường ý, ngươi muốn đem ta đi đâu? Kỷ Vân Hòa hỏi Đi về cõi bắc ư Y không đáp lời nàng Nàng im lặng một lúc lại hỏi Ngươi đặc biệt đến đây cứu ta ư Nàng vốn dĩ tưởng rằng trường ý sẽ tiếp tục im lặng Nhưng lúc nàng nghĩ rằng nàng hiểu rõ y Thì không ngờ đến y lại mở miệng không phải nói xong hai người dừng lại trên một đỉnh núi y buông nàng ra chân nàng tiếp đất đứng không vững loạng choạng lùi hai bước dựa trên tảng đá to ở phía sau y rốt cuộc nhìn nàng một cái tựa như đêm họ chia cách nhưng thần sắc của trường ý khác hẳn y nhìn chằm chằm nàng vừa xa lạ vừa lãnh đạm y nâng tay ngón tay thon dài lướt qua vành tai nàng kéo lấy một lọn tóc ngón tay tự như lưỡi đao sắc bén giả động một cái lọn tóc của nàng lẳng lặng rơi xuống đất y cắt đứt một lọn tóc của nàng nói với nàng ta đến để phục thù lần này ta đến để làm tổn thương nàng chỉ vân hoa lĩnh hội được ý tứ của trường ý nhưng nàng không nói gì Lúc này trời đã trắng phau như bụng cá, dãy núi xa xa, một tia nắng đột nhiên chiếu xuống tảng đá to trên núi này. Ánh mặt trời chậm chậm chiếu lên sau lưng trường ý. Ngược nắng, nên nàng không nhìn rõ mặt y. Đến khi mặt trời sáng dần, chiếu lên vai nàng, Kỷ Vân Hòa đột nhiên cảm nhận được cơn đau kịch liệt truyền đến bên vai. Tự như bị người ta dùng kim châm nung đỏ đâm vào vậy, đau đến tận xương tủy. Nàng lập tức dùng tay ôm lấy đầu vai, nhưng bàn tay ấy cũng lập tức chịu cơn đau giống vậy. Nàng vừa xoay đầu, khi nhìn thấy bàn tay mình, lập tức kinh ngạc mà cơ hồ quên cả đau. Ánh mắt của trường ý lúc này rơi trên bàn tay nàng. Ánh bàn mai bao trùm khắp nơi. Phần lớn thân nàng đứng dưới thân ảnh của trường ý bị y trắng đi ánh sáng, mà chỉ có đôi tay bị mặt trời chiếu vào, như bị ánh nắng khoét đi da thịt chỉ còn lại xương trắng chương sáu mươi kỷ vương hoài ngẩng người nhìn bàn tay mình thậm chí quên cả cơn đau kịch liệt này xương trắng bị ánh mặt trời tróc đi máu thịt chuyển động một cái trong khung trung nàng đưa tay vươn ra ngoài thân ảnh của truyền ý suốt cuộc bộ phận lộ ra ngoài ánh nắng máu thịt được biến mất từ ngón tay đến bàn tay cổ tay Cho đến cả cánh tay. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến nàng có chút thất thần. Đau đớn không thể đánh thức được lý trí của nàng. Gần sáu năm, nàng chưa từng nhìn thấy qua ánh mặt trời. Giờ này khắc này, nàng đem theo những khao khát không thể nói rõ được. Nhìn xương trắng lộ dưới ánh ban mai. Dường như ánh dương này đã tróc đi máu thịt của nàng. Dùng cơn đau này thiêu rụi khí tức ở trong ngục tù kia. Khiến linh hồn nàng lần nữa sống lại Nàng thậm chí khẽ bước sang bên cạnh một bước Muốn khiến cho mặt trời rọi lên càng nhiều bộ phận trên người nàng Nhưng khi nàng bước thêm một bước nữa Bàn tay còn lại của nàng đột nhiên bị người khác bắt lấy Chỉ phân hòa lần nữa bị kéo về Núp trong thân ảnh to lớn của trường ý Thân thể trường ý cơ hồ chắn hết ánh sáng cho nàng Vì ánh sáng chiếu ngược đôi mắt lam của y vẫn sáng trong dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng ánh sáng đến từ biển sâu y nâng tay giữ lấy cằm nàng ép nàng ngẩng đầu nhìn y động tác không còn giống như năm ấy ở trong người yêu cốc một mực giữ lễ nữa nàng đang làm gì y hỏi nàng ngữ khí không hiền lành có chút đem theo tức giận nàng muốn tự giết chính mình ư kỷ vân hòa nhìn trường ý nàng cảm nhận được sự tức giận của y nhưng có chút không hiểu vì sao y lại tức giận kỷ vân hòa không thoát khỏi giam cầm của trường ý nàng dường như nhàn rỗi nhìn y vé môi thậm chí vẫn đem theo vài phần cười khẽ uhm, tại sao phải tức giận giọng nàng suy nhược nhưng từng chữ rõ ràng người nói muốn đến tìm ta phục thù Là vì một kiếm của ta năm đó đâm ngươi Trong lòng vẫn còn ghi hận Như vậy ta tự tìm đường chết Ngươi phải vui mừng mới phải chứ Nàng nhìn y cùng nhanh không chậm hỏi Tại sao phải tức giận trường ý trầm mặt nhìn nàng Nghe giọng tùy ý của nàng Nhìn thấy vẻ lười biếng trong mắt nàng Cảm nhận được nàng không để ý, không quan tâm Tay y quét qua cầm nàng, chuyển xuống bóp lấy cổ nàng. Y cúi xuống gần bên phần tai nàng thì thầm. Kỹ vân hòa, trước đây mạng của nàng là của người yêu cốc. Trước ngày hôm nay, Mạng của nàng là của phủ quốc sư Mà sau này Mạng của nàng là của ta Giọng của trường ý lãnh đạm Ta muốn nàng chết Nàng mới có thể chết Kỷ Vân Hoàng nghe xong liền cười Hừ, Trường ý Người thực sự hống hách lên không ít ha Chẳng qua Như vậy cũng tốt lắm Như vậy những kẻ dám bắt nạt y Có thể bắt nạt y Sẽ không được mấy người nữa Nàng nâng tay Đặt lên lồng ngực y bàn tay dùng sức Để y ra xa một chút Sau đó tiếp Nhưng ta vẫn phải đính chính với người Mạnh của ta Là của chính mình Cho dù là trước đây hay là sau này Vẫn là của ta Cho dù là ta Cũng không thể nói những lời này. Nàng có thể nghĩ như vậy. Trường Ý nói. Mà ta sẽ không cho nàng quyền chọn lựa. Nói xong trường Ý khoác tay. hất tàu to rộng thoáng cái phủ lấy cả người kỹ vân hòa. Khiến cho ánh nắng không thể chiếu vào người nàng. Thậm chí còn nâng tay ra một cái pháp ứng trên cổ áo nàng. Khiến nàng cởi không được cái áo này xuống. Chỉ để nàng lộ ra đôi mắt nhìn bên ngoài. Kỷ Vân Hòa cảm thấy có chút buồn cười. cười. Ta ở trong ngục ngây ngốc gần sáu năm rồi. Lần đầu tiên phơi nắng. Ngươi tại sao lại cho rằng ta có thể bị phơi chết chứ? Có kẻ nào có thể bị nắng phơi đến chết không? Trường Ý lạnh nhạt lườm nàng nói. Nàng! Chữ này khiến nàng dường như lại thấy trường ý năm đó. Thành thật, chân thành, nói một là một, hai là hai. Nàng đột nhiên có chút muốn nói chân tướng năm đó cho trường ý nghe. Nàng muốn nói với y, năm đó thực ra ta không phản bội ngươi, không bỏ rơi ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Ngươi có thể hận ta, có thể ghét ta thay ngươi quyết định. Nhưng ta chưa từng muốn thực sự tổn thương ngươi Kỷ Vân Hòa thứ vươn tay ra khỏi tay áo Muốn chạm vào trường ý Nhưng pháp ứng trên y phục như một sợi dây trói nàng thật chặt ở bên trong áo Khiến cánh tay nàng không thể cử động Nàng bất lực Trường ý Phơi nắng sẽ không giết được ta Mặc dù sẽ bị đau Nhưng... Nàng chưa dứt lời dường như muốn giáo huấn nàng một phen con người đột nhiên khẽ động tức thời tất cả sức mạnh trong cơ thể nàng đều bị đoạt đi trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt khiến nàng vô cùng đau đớn cơ hồ không thể đứng thẳng người nàng hoa mắt một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra kỹ phân hoa nhìn máu trên mặt đất cảm nhận được nhịp tim đập hỗn loạn như thế những chuyện vừa rồi nếu đã thừa nhận Nàng thực sự sẽ bị mặt trời phơi chết Hoặc là sau đó nàng sẽ chết Nàng dựa vào tảng đá to Như thân ảnh của trường ý thở ngắt quãng rất lâu Nàng ngưỡng đầu nhìn y Ngược sáng, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ Cũng không thể thấy rõ thần sắc trong mắt y Nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng Ánh mắt của y đang dừng trên người nàng Chưa từng rời khỏi Trường ý Nàng nói, có lẽ chúng ta đều sai rồi, mạng này của ta không thuộc về người, cũng không thuộc về bản thân ta, mạng này của ta là thuộc về ông trời. Lần nữa đi đến bên bờ sinh tử, nàng đối mặt với cái chết đã không còn sợ hãi, nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy hoang đường, không vì chết chỉ vì sống nàng một đời này từ đầu đến cuối hình như nàng chỉ là một con rối do ông trời lúc nổi hứng mà làm ra sau lưng con rối có một bàn tay vô hình điều khiển cưỡng chế khiến nàng nhảy khiến nàng cười khiến nàng sống khiến nàng cử động cũng khiến nàng hoang mang mà chết đi mỗi khi nàng nghĩ rằng bản thân có thể khống chế được cuộc đời của chính mình Ông trời lại lần nữa thì thầm nói bên tai nàng, muốn nàng thức tỉnh, muốn nàng nhìn rõ. Tự do mà nàng hy vọng muốn có đã đến gần như thế, nhưng chỉ là nàng không thể chạm đến được. Trên thế gian mênh mông này, nàng chỉ nhỏ như hạt cát, tựa như lục bình, trong thế cục, vận mệnh, trôi nổi lênh đênh, thân bất do kỹ. Những sự thật nàng muốn nói đã đến bên miệng nàng Lần nữa lại bị nuốt xuống Nàng có thể cảm nhận được Thân thể mình sau 6 năm chịu sự giày vò Đã dùng hết sức lực vốn có Trận chiến với thuận đức công chúa kia Có thể chính là tất cả sức mạnh hồi quan phản chiếu của nàng Sinh mạng của nàng Lần nữa tiến về phía trước Đi đến tận cùng Trong tình huống này Nàng nói chân tướng cho trường ý biết, rồi sau đó thế nào? Người cá đơn thuần này, bởi vì sự phản bội của nàng mà tâm tính đại biến. Đến khi cuối cùng y có thể trừng phạt phạm nhân như nàng, phạm nhân lại nói với y rằng, Không phải vậy, nguyên nhân năm đó tất cả những việc ta làm đều là vì tốt cho ngươi. Nói xong liền buông tay rời khỏi nhân gian. Như vậy trường ý sẽ phải thế nào đây? Sinh mạng của nàng vốn dĩ đã rất ngắn rồi, ngắn ngủi như thế, làm thêm về việc tốt vậy. Nàng cong lưng, nhìn máu xanh đen trên mặt đất càng giọng mở miệng. À, trường ý, dáng vẻ hiện tại của ta có lẽ là rất xấu xí, rất đáng sợ ha. Trường Ý trầm mặt một lúc, giọng nói cũng khang khang trầm thấp. Không đáng sợ bằng lòng nàng. Nàng cúi đầu, dưới tầm che trắng của áo đen khẽ cong khóe môi. Nếu như trừng phạt nàng, có thể khiến trường Ý thu được sự bình ổn và giải thoát trong nội tâm. Như vậy, thì cứ vậy đi. Chương 61 Dãy núi xa xa đã chìm vào bóng đêm, đêm nay lại là một đêm không trăng. Lò sưởi đó rực đặt vào trong phòng, tiếng tiêu tách nha nhỏ của củi cháy đánh thức kỹ vân hòa đang đắm chìm trong hồi ức. Tự như dãy núi xa xa biến mất trong bóng đêm vậy. Những chuyện đã qua, vô số đều tan biến vào đôi đồng tử điên lấy của nàng. Lúc này, trước mắt nàng là một chiếc bàn gỗ vuông, vài món thức ăn nóng hổi nửa chén cơm được nàng cầm trong tay đối diện bàn vuông là một nam tử hát bào tóc bạc sắc mặt cực kỳ khó coi kỷ vân hoàng ngẩng đầu nhìn trường ý đối diện y khoanh tay gương mặt âm trầm không nói lời nào đôi đồng tử lam nhìn chằm chằm nàng một chút cũng không rời đi hay có thể gọi đó là y đang giám sát nàng Ăn hết đi. Nhìn thấy nàng rất lâu không động đũa, y mở miệng ra lệnh. Ta ăn không được nữa. Kỷ Vân Hòa bất đắc dĩ, cũng có chút muốn ý xin tha mà nói. Ừ, không có khẩu vị, ngươi có thể mắt nhắm mắt mỡ xem như ta đã ăn xong là được rồi. Đừng cò kè mặt cả với ta. Lần đầu tiên gặp Y ngày ấy tính đến giờ cũng đã qua sáu năm rồi. Mà nay, nàng cảm thấy người cá này, so với lúc mới quen, ngang ngược bá đạo hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng không thể trách Y. Nàng thở dài một cái, chỉ có thể tuân lệnh mà cầm chén lên, lùa vài ba hạt cơm vào miệng. Nàng bắt đầu ăn cơm, trường ý càng im lặng hơn. Y không quan tâm nàng ăn nhanh hay chậm. Y chỉ muốn nàng ăn cơm thôi, mà Y vẫn giám sát nàng ăn cơm, một ngày ba bữa, ngoài ra còn có hoa quả, trà nước, một chút cũng không thể thiếu. Chỉ là người khác hoạt động ban ngày, còn nàng thì đợi mặt trời xuống núi mới bắt đầu thức dậy ăn cơm. Thông thường sau khi nhà hoàng hù hạ nàng đưa thức ăn đến, sẽ khóa cửa rời đi, cho đến bữa ăn tiếp theo, bọn họ sẽ dùng chìa khóa mở cửa đưa cơm canh đến sẵn tiện dọn dẹp những đĩa thức ăn đã dùng xong cho nên không ai biết được sau khi nha hoàng đem đồ ăn đến khóa chặt gian phòng người cá đã làm chủ cõi bắt chi sẽ lẳng lặng đến đây ngồi đối diện kỹ vân hòa lẳng lặng nhìn nàng hoặc sẽ bắt ép nàng ăn sạch toàn bộ thức ăn mà nha hoàng đưa đến nếu như không phải lần này vừa vặn gặp nha hoàng kia phạm lỗi trường ý trực tiếp ném nàng tay xuống dưới qua ô cửa sổ Nghe rằng vẫn không ai biết được chuyện này Kỷ vân hòa cơ hồ lùa từng hạt từng hạt cơm vào miệng Mắt nhìn thấy rốt cuộc cũng gần ăn xong nửa chén cơm Vị thân ngồi đối diện lại trưng ra gương mặt không vui Đem dĩ thức ăn để đến trước mặt nàng Thức ăn Không hề nói nhảm, chỉ có mệnh lệnh Nàng thực sự không muốn ăn Bản thân bị trường ý đưa đến cõi bắt Sau khi bị nhốt ở tiểu viện của đảo hồ tâm này Nàng mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể mình suy nhược hơn so với ngày trước Nàng không muốn ăn Thậm chí cảm thấy động tác này rất tốn sức Nhưng trường ý không cho phép Ý không cho phép nàng nhịn đói Không cho phép nàng bỏ bữa Cũng không cho phép nàng kén ăn Vẫn còn rất nhiều không cho phép khác Sau khi đưa nàng đến đây Trường ý liền lập ra những quy định này cho nàng trường ý không cho phép người khác nhìn thấy nàng. thế nhưng nàng biết, lạc cẩm tang và cù hiểu tinh bây giờ cũng đang ở ngự yêu đài cõi bắc. y cũng không cho phép nàng rời khỏi, cho nên giam nàng ở tầng ba, hạ cấm chế, còn cho người dùng khóa to để khóa cửa phòng nàng lại. tầng tầng phòng bị còn nghiêm ngặt hơn lúc nàng bị giam trong phủ quốc sư. hơn nữa y vẫn không cho phép nàng nhìn thấy ánh mặt trời căn phòng này vào ban ngày không thể mở cửa sổ ra Chỉ có lúc bình minh và hoàng hôn Nàng mới có thể xem cảnh sắc ban mai và tịch dương Trừng ý giống như một bạo quân Kiểm soát toàn bộ ăn ở đi lại của kỹ vân hòa Thậm chí hận không thể khống chế hơi thở của nàng Y muốn nắm trong tay tất cả liên quan đến nàng Quá đáng nhất là Y không cho phép nàng chết Nếu như ông trời là một con người Y gã ta muốn cướp đoạt Thời gian sống sót của nàng Trường ý có thể sẽ chặt đứt ngón tay gã Chặt từng đốt từng đốt xuống Y nói Kỷ vân hòa Trong lúc ta muốn đầy đọa nàng Nàng nhất định phải sống Kỷ vân hòa hồi tưởng câu nói đầu tiên Y nói với nàng Vẻ môi nàng khẽ cong lên Người cá tên trường ý này Vẫn còn quá ngây thơ Khiến nàng mỗi ngày ngắm gương mặt ăn cơm của y Thì tính là đầy đọa gì nhỉ? Đây rõ ràng là điều tốt đẹp nhất trong chuỗi ngày còn lại của nàng Nhưng nàng vẫn rất tham lam Cho nên vẫn nhìn y đưa ra yêu cầu Trường ý hay là có thể dùng cách này Người thả ta đi một ngày Ta sẽ về lại đây một ngày Thả ta hai ngày Ta sẽ quay về hai ngày Hạ ta đi một tháng, tháng sau ta sẽ ngoan ngoãn trở về. Mỗi ngày người bắt ta ăn gì thì ta sẽ ăn nấy. Không được. Trường Ý nhìn vào trong mâm. Miếng cuối cùng. Kỷ Vân Hòa lại thở dài, ngoan ngoãn ăn miếng rau xanh cuối cùng trong mâm. Ngày đông ở cõi Bắc, thời đại binh hoang mã loạn. Muốn ăn một miếng rau xanh tươi mới là không dễ dàng. Nàng biết điều này. Nên nàng không nhiều lời, há miệng nuốt xuống. Mà chính rau xanh kia lại khiến cho hơi chua trong dạ dày nàng cuộn lên. Thần sắc nàng khẽ biến, cổ họng nghẹn lại, vẫn chưa nói lời nào. Vừa xoay đầu liền dự vào thùng nước tưới hoa, đem những thứ vừa ăn vào nôn ra toàn bộ. Đến khi bắt đầu nôn ra dịch vị, vẫn chưa thấy nàng dừng lại. Trong dạ dày nàng có một trận đau, cơ hồ sau khi dịch vị đều nôn ra. Vẫn dữ dội nôn ra một ngụm máu đen Ngụm máu này tuôn ra đột ngột khiến nàng nhất thời không thể nhịn vào được Nàng ngã quỳ trên mặt đất Toàn thân không nhịn được cơn lạnh Mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt tuôn ra Khiến nàng giống như được vớt lên từ trong nước lạnh Đột nhiên một bàn tay ấn trên lưng nàng Từng luồng từng luồng khí lạnh từ bàn tay kia truyền đến áp chế huyết dịch đang bạo động trong cơ thể nàng Sau đó cơn đau trong dạ dày cũng chậm chậm bình ổn lại. Mồ hôi lạnh toàn thân cũng được lau đi. Nàng choáng váng hồi lâu, trước mắt mới có thể lần nữa nhìn rõ mọi vật. Nàng khẽ quay đầu, nhìn Trương Ý đang ngồi xổm trên đất. Y bây giờ cũng không còn là người cá bị giam trong ngục nữa rồi. Y là chủ nhân của cả cõi Bắc, có bản lĩnh cùng cả vương triều đối đầu. Thân phận y cao quý được mọi người tôn sùng và kính sợ lúc này y đang ngồi xổm bên cạnh nàng khoảnh khắc này khiến nàng đột nhiên quay về địa lao trong người yêu cốc của sáu năm trước ánh mắt của người cá này vẫn trong vắt như cũ nội tâm vẫn ấm áp và chân thành y không có thù hận không biết tính kế y chỉ sẽ nói với nàng rằng ta đỡ một đạo này sẽ chỉ bị thương nhưng nếu là nàng thì sẽ chết Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý khàn giọng nói. Trường Ý, mạng của ta, sống không lâu nữa. Bàn tay đặt sau lưng nàng khẽ dùng sức, khí tức xâm nhập vào cơ thể nàng càng nhiều hơn chút. Vì thế nên cũng khiến nàng có thêm sức nói chuyện với Ý. Người để ta đi đi. Ta sẽ không để nàng đi. <cười> Ta muốn tận dụng thời gian sau cùng đi dạo khắp nơi Nếu như may mắn Ta vẫn có thể trở về quê nhà Lá rụng về cội Nàng không thể đi Vậy cũng không tính là hoàn toàn phụ đi công ơn phụ mẫu Để cho ta đời này kiếp này Cờ Hùa hệt như ông nói gà bà nói vịt Dứt lời nàng có chút kiệt sức ngã về phía sau Nàng nhẹ tựa lông hồng Dựa vào trong lòng ngực của trường ý Chỉ lay động vào loạn tóc bạc của y Đôi mắt nàng nhắm nghiền Ánh mắt y rũ xuống Gương mặt bị tóc bạc che phủ Chỉ lộ ra đôi môi đang mím lại thật chặt của y Trong phòng yên ắng hồi lâu Trường ý nắm lấy cánh tay gầy gò Cơ hồ không còn chút da thịt của nàng Giọng chống đối Ta không cho phép dòng y tự như hoa tuyết lơ lửng trôi giữa không trung, chậm chậm rơi xuống, lặng lẽ rơi trên mặt tuyết, không còn dấu vết. Chương sáu mươi hai Thời điểm kỹ vân hòa tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, ngọn đèn chụp trường trong phòng ảnh lửa cháy trong lò sưởi bạc khiến cho cả phòng trở nên ấm áp hơn tiếng gió tuyết đặc trưng của cõi bắc đi vua ngoài cửa sổ đã khép chặt đây chính là đêm của khổ hàng là nơi đang diễn ra chiến tranh khiến cho không biết bao nhiêu người phải chôn thân nhưng nay là thời loạn thế chiến tranh chết đi nói không chừng lại là một loại giải thoát kỷ vân hòa trở mình ngồi dậy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 dường như không hề quan tâm Mà nàng cũng không chút lãng tránh Nhìn bóng lưng y Đánh giảm một hồi Tò mò mở miệng hỏi Ngươi đang xem gì vậy? Qua bên ngoài phần cánh tay y che chắn, Nàng từ xa có thể nhìn thấy Vài chữ ẩn hiện ghi Vũ quốc sư Thành điểu Sau khi thanh vũ loan điểu Rời với người yêu cốc Cuối tháng trước Nàng ta đã ở cõi bắc tái xuất nhân gian khiến cho Thuận Đức Công Chúa bại trận, gặp hiểm nguy mất mạng. dẫn dụ Đại Quốc Sư đến cõi Bắc cùng Thanh Vũ đại chiến 10 ngày 10 đêm, vẫn chưa phân thắng bại ở giữa sông núi khổ hàng. Thế nên trường ý bước minh xông vào phủ quốc sư, đem nàng đi, giết Thuận Đức Công Chúa, phóng hỏa phủ quốc sư. Sau đó, sau đó nàng cũng không biết chuyện gì nữa rồi. Từ khi nàng bị nhốt trong tiểu viện của đảo Hồ Tâm này, Những người mỗi ngày nàng gặp Ngoại trừ nha hoàng Giang Vi nghiên bị Trường Ý ném đi Những nô bộc ở dưới lầu nàng đi lại quét dọn Đương nhiên còn có cả Trường Ý Bọn nô bộc không nói cho nàng biết Trường Ý cũng vậy Lúc này nhìn thấy những câu từ trên bức thư này Nàng mơ hồ có một loại cảm giác như vẫn đang kết nối với thế giới bên ngoài vậy Nàng tiếp tục hiếu kỳ hỏi Trường Ý Người một mình xông vào phủ quốc sư Những chuyện khác cùng nói Nhưng chỉ việc giết đi một mạng của thủ đức công chúa Dựa theo những hiểu biết của ta về đại quốc sư Chắc chắn hắn cũng sẽ không ngồi yên một chỗ Hắn có thể sẽ đến tìm người gây phiền phức Trừng ý nghe xong lúc này mới quay đầu lại Nhìn nàng suy yếu đang nằm trên giường một cái Dựa theo hiểu biết của nàng về đại quốc sư Thần sắc của y lãnh đạm, đem theo bảy phần không vui. Hẳn có thể tìm ta gây phiền phức gì? Chỉ vân hoàng ngưỡng người, nàng cứ tưởng trường ý sẽ không đáp lại nàng. Tệ hơn là sẽ khiển trách nàng, nói rằng chuyện này không liên quan đến nàng. Nhưng không nghĩ đến, y lại quan tâm đến một chiếc cạnh kỳ lạ như vậy. khiến nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào. Hẳn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 khi vương hòa gật đầu biểu môi đúng là không ngoài dự đoán vẫn không có chút mới mẻ như vậy nàng nhìn trường ý muốn rời đi hỏi vậy trên thế gian này còn có chuyện gì liên quan với ta không bước chân rời khỏi của trường ý khẽ dừng lại một chút không đáp nàng hỏi tiếp trường ý có phải là cho đến khi ta chết đi người vẫn sẽ giam cầm ta không nàng cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt gầy gò của mình. người biết rõ ta muốn gì nhất, chết gì nhất, cho nên người dùng phương thức như vậy để dày vò ta, trừng phạt ta. người muốn khiến ta đau khổ, cũng muốn khiến ta tuyệt vọng. Thời điểm nàng nói những lời này, y không quay đầu cũng không rời đi, cho đến khi nàng nói, người thành công rồi. Lúc này y mới xoay đầu lại, trong đôi đồng tử lam băng kia um hề có chút cảm xúc dao động. Nếu là như vậy, thật tốt quá rồi. Để lại câu này, thân ảnh y hệt như lúc đến, vô thành vô tức mà rời đi. Ngọn lửa lò sưởi trong phòng vẫn không ngừng cháy. Kỷ Vân Hòa cũng vếng chăn ra, đi xuống giường, nàng đi đến bên ô cửa, đẩy cửa sổ ra.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 kỹ vân hòa nói xong đưa tay xoa xoa má mình gương mặt gầy gò mệt mỏi này làm sao có thể che giấu được đây nàng thở dài nói không thể cô xin trương ý ra ngoài ngây ngốc trong căn phòng này một chút phong cảnh cũng không nhìn thấy sức khỏe ngày càng tệ cơm không nuốt nổi còn nôn ra máu những ngày tháng này thực sự quá khó sống rồi Nàng xòe bàn tay, khởi động sức mạnh trong thân thể, khiến cho khí tức màu đen yên ắng lâu ngày trong người nàng lần nữa thoát ra khỏi ngón trỏ. Kỷ đèn giãy dụa, hỗn loạn giao động. Kỷ vân hòa nhìn nó nói, ánh sáng trong mắt kẻ chuyển động. Hừm, cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa, dựa vào ngươi thêm một lần thì thế nào nhỉ? Dứt lời một đốm lửa đen sáng như ngôi sao lóe lên trên đầu ngắm tay nàng mà lúc này ở một nơi khác và khoảng tuyết trắng mênh mông thủ đô đại thành quốc ánh trăng bao phủ vạn vật trong đô thành đang trong giây giới nghiêm bốn bề yên tĩnh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 Thiêu đốt cổ họng nàng, đun lấy huyết dịch trong người nàng, nung chín da thịt trên người nàng. Cho dù nàng có hô khóc thế nào, những đau đớn này cũng không hề biến mất. Da thịt nàng ta lại cảm nhận được cơn đau, đau đến khiến tâm hồn nàng ta dường như bị rút ra khỏi thân xác. Cho đến khi gương mặt nam tử lạnh lùng xuất hiện trước mặt nàng, trắng trắng trước ánh lửa bên giường, hệt như ngày đó,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 Nhưng cũng không hoàn toàn là nhìn nàng Anh muốn chữa khỏi cho nàng Nhưng dường như đối với nàng vốn dĩ không có chút thương tiếc nào Cuối cùng đau đớn dần dần biến mất Thuộc đúc công chúa nghỉ ngơi hồi lâu Sư phụ Nàng ta cuối cùng khàn giọng phun ra hai chữ này Lúc này đại quốc sư mới gật đầu Nhưng gương mặt không thấy được chút ý cười Thuốc này hữu hiệu, nhữ lăng, chẳng bao lâu nữa, ta nhất định có thể trị khỏi gương mặt cho người. Dứt lời Thuận Đức Công Chúa trầm mặt một lúc. Sư phụ, Cái gương mặt nàng ta đều bị băng bó nên nói chuyện không hề dễ dàng. Nhưng nàng ta vẫn có thể dùng một con mắt này để nhìn hắn hỏi. Người làm muốn chữa trị cho ta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 Chương 63 Đàn ngày, Kỹ Vân Hòa ngủ một giấc ngon Nhà Hoàng đến đưa cơm tối để đuổi người khác Nhà đầu này yên tĩnh hơn nhiều Đưa thức ăn đến liền đi ngay Trường Ý cũng như thường ngày ghé qua đây tuần tra Nhìn thấy hôm nay nàng ngoan ngoãn ăn cơm Không nói lời nào liền rời đi Hai người kia đến đây Thế nhưng một tí sinh khí cũng không có Kỷ Vân Hòa bắt đầu nhớ đến Giang viên nghiện thích làm trò kia Nàng kéo tấm chăn xuống Vì để chống nắng Nên chăn của nàng sẫm màu Được làm từ vải bông So với những cái khác dày và nặng hơn Dùng để làm áo choàng là thích hợp nhất Nàng tự may chân mình Một cái áo choàng lớn Kỳ khoát lên người xoáy khí vô cùng Kỷ Vân Hòa đẩy cửa sổ ra Đêm nay tuyết ung rơi Ánh trăng sáng soi rọi khắp nơi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 Tấm chế này của trường Ý Vẫn còn biết chọn lọc ra nữa Kỷ Vân Hòa cười cười Kỷ đen lóe trên đầu ngón tay Tấm chế của trường Ý Nàng không chắc chắn có thể đánh vỡ Nhưng nếu như đánh vỡ rồi Nàng phải chạy đi Nắm chắc thời gian chạy trên núi tuyết to lớn này Đợi đến khi đi vào núi sâu Trời cao biển rộng Dù là trường Ý Cũng không nhất định có thể tìm ra được nàng Đến lúc ấy Nàng và những cố nhân, những chuyện cũ đã qua kia E rằng cũng sẽ không gặp lại nữa Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn căn phòng trống rỗng Hít sâu một hơi Nếu như nói bây giờ nàng đang đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời Như vậy, hãy để cho nàng vì chính mình Ít kỹ sống một lần Hạ xuống quyết tâm Nàng khởi động sức mạnh trong cơ thể Lúc này chính chiếc đuôi to màu đen lộ ra đằng sau người nàng. Trong tay kết ứng, khí đen trong lòng bàn tay ngưng tụ. Này một chữ đánh đền cấm chế lam trên cửa sổ. Chị nghe soạn một tiếng vang lên. Bên ngoài lầu cát nhất thời truyền đến tiếng kinh hô của mọi người. Cấm chế lam cùng khí đen tương xung với nhau. Chưa được bao lâu, cấm chế vang lên tiếng vỡ vụn dưới một đòn cung kích được nàng rót toàn lực vào.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 Cũng có người sợ hãi vì nàng cư nhiên dám phá vỡ cấm chế của trường ý. Có người lại hoang mang hô to, nói nhanh thông báo cho đại nhân. Nhưng nàng không nhìn bọn họ, đạp qua mấy mái hiên, thân ảnh liền biến mất ở tiểu viện hồ tâm, để lại toàn bộ sự kinh ngạc, hoảng loạn ở đằng sau. Hành phong lạnh lẽo tự băng giá thâm nhập vào trong xương cốt, những gương mặt nàng đỏ bừng,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 Nhưng nàng vừa chạy vừa ha ha cười lớn, hệt như một đứa trẻ, vì sự hồ nháo của chính mình mà cười không ngừng được. Nhưng cuối cùng đầu gối của nàng mềm oặt, cả người trực tiếp ngã xuống mặt băng, lăn đi vài trượng. Áo choàng quấn lấy người nàng, trên mặt băng lăn thêm vài vòng, số cuộc cũng dừng lại. Chỉ vân hòa đã chạy không nổi nữa, chính chiếc đuôi cũng đã biến mất, nhưng nàng vẫn nằm trên mặt băng cười lớn. Đến khi nàng cười mệt Nằm tình hình chữ đại Ngắm trăng nhìn sao sáng trên nền trời Từng ngụm khí thở ra hóa thành sương trắng cơ hồ như hòa lên rặng mây trên trời Làm tăng thêm vẻ đẹp mông lung cho vầng trăng Cùng những vì sao trên khoảng trời rộng lớn kia Nàng lặng lặng nằm trên băng hồi lâu Cho đến khi nghe tiếng bước chân chậm chậm bước đến bên nàng Không cần xoay đầu Nàng cũng biết là ai đến Nhưng nàng không còn sức chạy nữa thân thể nàng không giống như tim nàng Vẫn còn năng lực tái tạo Trường ý Đây là một lần đào tẩu lãng mạn Nàng ngắm trăng sáng nói <cười> Ta cảm thấy bản thân hệt như một dũng sĩ Ở trong lòng chống đối lại với ma vương Ma vương đứng một bên Đôi đồng tử lem băng lành lạnh nhìn nàng Tâm sắc so với nhiệt độ nơi này càng lạnh hơn Y nói Đừng lên, mặt đất lạnh Lời nói có ý tứ quan tâm Nhưng ngữ điều không hữu hảo như thế Đối với trường ý mà nói Đuổi theo kỹ văn hòa của bây giờ là một chuyện vô cùng đơn giản Kỹ văn hòa lúc này mới cảm thấy bản thân trước khi chạy trốn thật ngây thơ Hoặc nội tâm nàng thực sự biết được kết cục này Nhưng nàng không hối hận với việc đã làm Thậm chí nàng cảm thấy Trong một khoảnh khắc chết đi kia Nàng cũng sẽ không hối hận Vì hành vi của ngày hôm nay Đầu của dũng sĩ kỹ vân hòa xoay lại Nhìn ma vương trường ý đứng ở một bên Anh dũng mở miệng hừ mặt trăng thật đẹp Người ngồi cùng ta một lúc đi Ma vương không thích nói đùa Thậm chí ngữ khí càng thêm không vui Đừng lên Dũng sĩ hệt như lợn chết không sợ nước sôi, mông vẫn dán trên mặt băng, thân thể hệt như sao biển, nhích sang bên kia một chút. Không dậy. Dường như đã rất lâu không ai dám thế này mà khiêu chiến với quyền uy của ma vương. Y gật đầu. Được. Vừa dứt lời, ngón tay trừng ý vừa động, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên. Chỉ phân Hoa nằm trên mặt băng bên dưới đột nhiên xuất hiện vài cột nước. Trong lúc nàng chưa phản ứng lại cột nước chi nhau bắt lấy tứ chi và cổ nàng Đem nàng dựng dậy Ừ, ê, đang làm gì vậy? Cuộc nước ấm Trong đêm lạnh bốc lên khí trắng Bắt lấy tứ chi nàng như không hề lạnh Thầm nóng tứ chi lạnh lẽo của nàng Kỷ Vân Hòa muốn dãy dụa nhưng không làm gì được Nàng không dậy Thì ta nâng nàng về Nói xong trường ý xoay người rời đi Y đi phía trước Kỷ Vân Hòa liền bị mấy cuộc nước kia nâng lên đi theo phía sau Trường ý Y không thèm quan tâm nàng <cười> Ta oanh oanh liệt liệt phá vỡ cấm chế Lần này trở về như vậy Quá là mất mặt rồi Trường ý cười lạnh một tiếng <cười> Cần thể diện Hạ tất phá vỡ cấm chế Kỷ Vân Hòa hiểu rồi, người cá này ngoài mặt không nói gì, nhưng thực ra trong lòng là đang giận nàng rồi. Nàng cười cười xoa dịu y. <cười> Hôm nay tinh thần ta khá tốt nên muốn hoạt động một tí, bởi vì nếu không phá hủy căn phòng của ngươi thì không thể chạy xuống dưới được. Ta cũng không có gây ra đại loạn gì, người buông ta ra đi, ta tự đi, nâng thế này về, không ưu nhã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 Lại nhìn trăng sáng trên trời Đáy lòng nàng khẽ thở dài một tiếng Lúc này chính chiếc đuôi nàng lần nữa lơ lửng trong không trung Bàn chân nàng dẫm trên mặt băng Lần nữa xoay người chạy Nhưng nàng vừa xoay người Một bóng đen liền cách một rượu nhảy đến Người ấy tóc bạc mắt xanh chắn trước người nàng Nàng khẽ kinh ngạc Vẫn chưa nâng tay lên Một tay trường ý liền bóp lấy cổ nàng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 Trường ý đột nhiên nâng tay Xoay nàng lại Một chiếc đuôi khí đen muốn đánh lén y Y nhìn nàng chằm chằm Ánh mắt không hề chuyển động Nàng cho rằng Nàng vẫn có thể tổn thương ta sao? Không thể rồi Lúc này trường ý chỉ cần dựa vào khí tức thay đổi liền có thể khống chế tất cả cử động của nàng Bọn họ bây giờ vốn dĩ không phải đối thủ ngang hàng Hoặc có thể nói Từ khi bắt đầu đến bây giờ bàn về võ lực Nàng luôn không phải là đối thủ của y Năm xưa nàng có thể đâm y một kiếm Là bởi vì một kiếm kia Y vốn dĩ không hề muốn đỡ Tay trường ý vừa dùng sức Yêu khí xuyên qua chiếc đuôi màu đen Truyền vào trong cơ thể kỹ vân hòa Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực vừa đau Sức mạnh toàn thân lập tức tan đi Tử chi vô lực Chỉ có thể nhìn trường ý Mặc y bài bố. Kỵ vương hòa, nàng bây giờ đang ở trong tay ta. Y nhìn nàng, trong đôi mắt lam kia dường như nổi lên gợn sóng, như hóa thành biển cả nổi bão dông, một mảng thâm trầm. Ta có thể nói rõ ràng với nàng. Nàng muốn tự do, ta sẽ không cho nàng. Nàng muốn lá rụng về cội, ta cũng sẽ không cho nàng. Y vừa nói vừa khẽ khom người, khẽ môi thì thầm bên vành tai nàng. Nàng chỉ có thể ở trong tay ta, bất kỳ nơi nào đều không thể đi. Trong đêm lạnh giá, trường ý khẽ hé môi, hơi thở nóng rực quẩn quanh bên tai nàng, chiến nàng rung lên từ vành tai đến đầu ngón tay, lùng mao nửa người cơ hồ đều dựng lên. Lúc nàng vừa không đoán ra y muốn làm gì Kỷ Vân Hòa chỉ cảm thấy tay phải đau dữ dội Hóa ra là bị trường ý cắn một cái Một cái cắn này khiến tay nàng rách da chảy máu Trên vành tay nàng bị hạ xuống một ứng ký màu xanh Ngươi đang làm gì? Nàng cất tiếng hỏi Ngón tay trường ý quét qua máu tươi bên tay nàng Máu lập tức bị y lau đi chỉ để lại một phù chú ấn ký cực nhỏ màu lam in xuống vành tai nàng trừ ở bên cạnh ta chân trời góc bể hay xuống hoàn tuyền ta đều sẽ không cho nàng đi y nói đến vô cùng cố chấp lại chắc nịch kỷ vân hòa biết chuyện này sẽ không thể nào quay lại được nữa